Xin uh, kính chào quý vị, chào mừng các bạn đến với kênh MC Đồng Minh Thiện Rio nhỉ Hôm nay chúng ta đến với tập tiếp theo của bộ trưởng Quang Trinh Ngoại uh, Xin được gửi lời cảm ơn tới các dịch giả của bạn Ngọc Sách Đã gửi tới chúng trong bộ trưởng này Quý vị, các bạn, ai mà có nhu cầu thì có thể truy cập vào link bên dưới Mình gắn vào phần biểu tả video uh, để vào đọc truyện chữ uh, Cũng như là nếu như yêu thích thì có thể donate ủng hộ cho mình Để mình uh, có thêm kinh phí thực hiện bộ trưởng này Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay thôi. <cười> Mặc dù giờ phút này phát thuyền đã không còn một kích của thần tính nữa nhưng Hứa Thanh vẫn một lòng thỏa mãn đi tới. Sau khi mở ra đất phòng hộ thì lập tức hắn đi vào trong khoang thuyền. Một cách ngồi xuống trong lòng hắn cảm thấy rất thoải mái và dễ chịu. Vẫn là trên thuyền quen thuộc hơn nhưng mà Trương Tam nói khi tự bạo sẽ có cảm giác Và tham dự thế nào nhé Hứa Thanh có chút tò mò Nhưng cũng không quá để ý Sau khi hít một hơi sâu Thì hắn liền nhắm mắt lặng đá đả tọa Thời gian ngóng một cái Ba ngày đã trôi qua Theo đội trưởng trở về Hành động vĩ đại của Hứa Thanh Cùng đội trưởng lần nữa giấy đen từng gợn sóng trong tâm môn Hứa Thanh cũng có chút chờ mong khen thưởng Trong lần tâm môn cho sự kiện lành là cái gì Đồng thời từ đáy lòng của hắn cũng thoáng nhẹ nhàng thở ra Bởi vì trước khi đội trưởng trở về thì hứa thanh đã cảm thấy mình rất không an toàn. Nếu trong tông môn quả thực có cao tầng nào nổi đến ác ý với hắn, vậy thì hắn sẽ gặp phải nguy hiểm cực lớn. Mặc dù bây giờ xem ra khả năng này khá nhỏ, nhưng cũng không thể không phòng. Mà sau khi đội trưởng trở về hứa thanh điền an tâm hơn. Dẫu sao thì y mới là thủ phạm chính. Cái mũi do y làm nổ tung. Theo thưởng bên trong bảng truy nã y cũng cao hơn mình. Và lại còn là người xếp thứ nhất. Nếu thực sự có người muốn động thủ, hai chọn một thì nhất định sẽ chọn đội trường. Nội tâm Hứa Thanh bình tĩnh, nhưng vào hoàng hôn ngày thứ ba, có một người nội tâm đang cực kỳ không an tĩnh mang theo lòng tràn đầy bi thương, đi tới bến tảng số 176, đi tới bên ngoài pháp thuyền của Hứa Thanh. Đây là một người nữ tử, cúi thấp đầu thoạt nhìn rất là gây yếu, nàng mặc một chiếc đạp bào màu xám. Tù vi trên người có vẻ chỉ là ngưng khí tầng 3. Loại người này thường thường làm bất cứ chuyện gì trong thất viết đồng đều sẽ vô cùng cẩn thận, bất kể nam nữ cũng đều như vậy. Người này chính là một trong những người lúc trước gia nhập thất viết đồng cùng thời điểm với hứa thanh, từ tiểu tuệ. Nàng lặng lẽ đứng bên cạnh phát thuyền của hứa thanh, trên mặt mang theo vẻ đau khổ, trong lòng cũng đàn sen bi thương và lo lắng không yên. Trên thực tế, nếu không phải vạn bất tác dĩ, nàng cũng không dám tới đây để tìm hứa thanh. Mặc dù bọn họ coi như là đồng kỳ, nhưng dẫu sao cũng không cùng xuất hiện. Nhất là bây giờ hứa thanh trở thành tu sĩ trúc cơ, thậm chí thanh danh còn hiển hách đến mức toàn bộ thất huyết đồng không người nào không biết. Loại nhân vật phong vân thế này, dù nàng cố gắng ngẩn đầu cũng đều không thể theo kịp. Cho nên, sau khi dàn vật đau khổ suốt mấy tháng... Rốt cục nàng quyết tâm đến đây Giờ phút này Ngay khi vừa mới tới gần pháp thuyền của hứa thanh Thì nàng lập tức quỳ xuống nói Đệ tử từ tiểu tuệ Cầu kiến hứa thanh sư thúc Bên trong pháp thuyền Hứa thanh đang khoanh chân đả tọa lập tức mở mắt ra Rồi bình tĩnh ngưỡng đầu lên nhìn ra phía ngoài Ánh mắt giống như có thể xuyên thấu bích trướng Rơi vào trên người từ tiểu tuệ bên ngoài Chuyện gì? Thanh âm truyền ra của pháp thuyền vang vọng bên tay từ tiểu tuệ. Thân thể từ tiểu tuệ run lên nhẹ giọng mở miệng. Sử thúc, sư huynh trù thanh bằng vào 3 tháng trước đã chết thảm trong tông môn. Trong pháp thuyền an tĩnh. Sau mấy hơi thở, thân ảnh hỡ thanh từ trong khoang thuyền đi ra đứng trên thuyền. cúi đầu nhìn từ tiểu tuệ đang quỳ gối phía trước. Lúc này, Trong đầu của hắn bỗng hiện ra cảnh bốn người cùng nhau lên núi lúc trước. Cùng với một màn Chu Thanh Bằng hào sàng tặng quỷ dục hấu cho hắn. Trên thực tế hắn cũng không phải rất thân quen với Chu Thanh Bằng. Nhưng lúc trước đối phương đã tặng cho hắn đồ vật cũng coi như là một nhân tình. Và lại, hai con quỷ dục hấu lúc đó đã trợ giúp không nhỏ về sau cho hắn. Bây giờ nghe tin Chu Thanh Bằng chết thảm đáy lòng của hắn cũng có chút than thở. Nhưng... Hắn cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Đại tử dưới núi của thất huyết đông sống trong hoàn cảnh tàn khốc như dưỡng cổ. Mà hoàn cảnh này sẽ không bởi vì chiến tranh mà giảm bớt. Chắc chắn sẽ luôn có người chết trong này. Cũng chắc chắn có nhiều người khác luôn khát vọng bái nhập vào nơi đây. Nếu như mình đã nợ đối phương một cái nhân tình, thì hứa thanh muốn quan tâm việc này. Vì vậy hắn nhìn từ tiểu tuệ rồi chậm rãi mở miệng. Nói rõ chi tiết... Những lời này của hứa thanh khiến cho vành mắt từ tiểu tuệ đỏ lên Nước mắt nhanh chóng chảy xuống Trong mấy tháng này nàng đã tuyệt vọng nhiều lần Mãi đến lúc này tìm được hứa thanh Thì nội tâm của nàng mới lập tức dâng lên hy vọng Hứa sư thúc Vốn dĩ Chu sư huynh đi theo đinh tiêu hải sư thúc Ở trong phòng Hải phòng ti Sư huỳnh nói với ta đã giúp đỡ được đinh sư thúc làm rất nhiều việc Chuyện không thể để cho người ngoại biết được Mà Đinh Sư Thúc cũng đáp ứng với sư huynh về sau cho sư huynh một cái danh ngạch tùy tùng. Nhưng sau khi Đinh Sư Thúc tấn trước liền rơi khỏi bộ phận hải phòng ty cũng không gọi chú sư huynh tới bên cạnh. Việc này khiến trong khoảng thời gian ngắn chú sư huynh không ai che chở Mà lúc trước, sư huynh đã làm rất nhiều chuyện, khiến không ít người cảm ghét. Đây hẳn là một trong những nguyên nhân gây nên cái chết của sư huynh. Tiếp theo, ban đầu Chu Sư Huynh cũng kiếm được không ít thu hoạch trong trận thi đấu của ngọn núi thứ bảy trên nhân vư đảo. Nguyên bản lúc đầu những thu hoạch này vốn có thể bảo hộ được. Nhưng từ khi Đinh Tiêu Hỏa Sư Thúc không quan tâm mà Chu Sư Huynh vẫn luôn bị người đẻ mắt. Trong một nhảy 3 ba tháng trước, Sư Huynh đã chết tạm ngay đầu đường. Ta đã cố gắng điều tra cho đến bây giờ, vẫn vẫn không thể tìm được hung thủ là ai. Từ tiểu thệ chảy nước mắt. Mặc dù Trần Đại Bình Thương nhưng lời nói của nàng rất trật tự rõ ràng. Hiển nhiên, nàng đã chuẩn bị những lời nói này trong lòng thật lâu rồi. Người và Chu Thanh Bằng hứa thanh trầm mặc một lát nhìn Từ tiểu thệ. Chủ sư huynh có đại ân với ta, lúc trước ta vì muốn sở hữu pháp chu nên đã đi mượn số linh thạch rất lớn, dẫn tới không có khả năng trả được, cần phải bỏ qua tôn nhiêm đi lấy lòng. Nịnh nọt người khác Biến thành món đồ chơi Của một số đệ tử trong tông môn Nhìn từ mặt ngoài thì giống như phong quang Nhưng trên thực tế Thì sống không khác dị gia súc Phải hùa theo chấp nhận Các dạng hành hạ của bọn họ Trên cơ thể cũng tràn đầy thương tích Đây là do ta Tự mình ti tiện quá mức hư vinh Ta chấp nhận Từ tiểu đẻ Cắn môi dưới nhẹ giọng vào miệng Chú sư huynh thường xót nên giúp đỡ ta trả tiền nợ Ta vốn cho là chú sư huynh vừa ý ta Nhưng cho đến cuối cùng huynh ấy vẫn không hề đụng vào ta một chút Ngược lại vẫn nhiều lần giúp ta Tuy từ tiểu tuệ ta là một người hạ tiện Nhưng ta cũng biết đạo lý có ân phải báo Nhưng năng lực của ta có hạn Mấy tháng nay đã trả giá bằng cả thân thể Chịu sự cưỡng bức ô nhục để mong trả ra manh mối Nhưng vẫn không tìm được kết quả, cho nên chỉ có thể tới đây khẩn cậu hứa sư thúc giúp đỡ. Từ tiểu tuệ cúi đầu đập trán xuống đất, một cỗ lực lượng nhu hòa truyền tới ngăn cản làn dọc đầu. Không cần như thế, hứa mỗ cũng thiếu nợ chu thanh bằng một cái nhân tình. Việc này cứ để ta điều tra. Đối với từ tiểu tệ mà nói, những lời vừa xong của hứa thanh là những lời khiến cho nàng kích động nhất trong vòng mấy tháng qua. Nàng cũng không hề nói sai mà toàn bộ những lời nàng nói với hứa thanh đều là chân thật. Nhưng, cũng có một bộ phận nàng không nói đến. Đó là trong vòng mấy tháng nay vì báo ân mà nàng đã trả giá bao nhiêu xót xa và đau khổ để điều tra. Lúc này, nàng bỗng thấy mình không có bất cứ cảm giác nào thuộc về cái tâm môn này. Nhưng, Nàng không hận bất luận kẻ nào. Nàng chỉ không rõ tại sao người tốt như Chư Su Hinh lại đột nhân chết thảm như thế. Nàng chỉ muốn dùng khả năng của mình để đi báo đáp ân huệ của đối phương. thi thoảng nàng cũng sẽ nghĩ, mình đều mạng như vậy đi điều tra của đáng giá hay không? Nhưng, từ tiểu tệ, thấy nếu như nàng bỏ qua, vậy thì có nghĩa nàng đã buông tha một tia ấm áp cuối cùng làm trong đáy lòng của mình. Tia ấm áp. Là thứ chân quý từ khi nàng đến thất huyết đồng Cho nên nàng không muốn bỏ qua Vì vậy Cho dù hứa thanh tán ra lực lượng Để nâng nàng dậy Nhưng sau khi lực lượng tán đi Thì nàng vẫn lựa chọn quỳ xuống vái lạnh tựa hồ đối với những người yếu ớt mà nói Quỳ xuống trước mặt người khác Cũng là một loại phương thức để cho mình an tâm Nội tâm hứa thanh cũng thổn thức Giờ phút này Hẳn lấy Ngọc Giản truyền âm, sau khi tìm được một người thì bình tĩnh, gửi yêu âm qua, tới gặp ta. Không lâu sau, một đạo thân ảnh nhỏ gầy ở trong bóng dâm, từ trong gõ hẻm đằng xa nhanh chóng chạy tới, một đường dùng tốc độ nhanh nhất để chạy thẳng tới chỗ của hứa thanh. Từ tiểu tuệ cũng phát hiện, sau khi quay người thì đôi mắt liền to rút lại. Nàng nhìn thấy người đến là một thiếu niên, người này mặc trên mình bộ đạo bào. Màu xám với bộ áo giả chó Thoạt nhìn cả người vô cùng căng ra Nhưng trong mắt lạnh như băng Cùng với sát khí tràn ra từ trên người Đủ khiến cho tâm thần của rất nhiều người Nhìn thấy cũng đều run lên Từ tiểu tuệ hít vào một hơi Nàng đã từng nghe nói Người thích mặc đặc bào dưới bộ da chó này Nàng biết rõ đối phương Là một người câm Trong nửa năm qua Danh khí của người này không nhỏ Là người kế thừa bộ hung tí Sau khi hứa thành quật khởi rất thích hành hạ người khác đến chết rất nhiều tội phạm bị truy nã bị người này hành hạ muốn sống không được muốn chết không xong đương nhiên người này chỉ có tu vi ngưng khí tầng 7 nhưng trên thực tế thì một vài tên tội phạm đã ngưng khí tầng 9 của tông môn cũng đều chết thảm trong tay người này bởi vì người thanh niên này còn không muốn sống hơn cả những tên vong hạ bên ngoài hình như với mà nói sinh mệnh không đáng coi vào đâu Một khi xác định là địch nhân Thì không phải người chết chính là ta vòng Cho nên sau khi nhìn thấy thiếu niên này Từ tiểu tuệ có chút sợ hãi Theo bản năng Trong nháy mắt tiếp theo Thiếu niên cầm lập tức tới gần nơi đây Mắt không liếc từ tiểu tuệ Mà trực tiếp đi về hứa thanh quỷ xuống Trên mặt rõ ràng lộ ra bộ dáng Vô cùng cuồng nhiệt và vui sướng Đi tra chút Nguyên nhân cái chết của Chu Thanh Bằng Về phần lấy chi tiết Người có thể dùng học dàn truyền âm để hỏi nàng Hứa Thanh chỉ một ngón tay vào từ tiểu tuệ. Thiếu niên tâm dùng sức gật đầu rồi xoay người trời đi. Căn bản cũng không hỏi từ tiểu tuệ bất cứ vấn đề gì. Hình như vậy mà nói, hãy là việc phải hỏi người khác, sau đó mình mới làm được, nghĩa là lộ ra mình là người vô năng. Hứa Thanh đưa mắt nhìn bóng lưng thiếu niên tâm, không nói chuyện mà lặng lẽ, đứng ở nơi đó chờ đợi. Lúc này đã sắp hết hoàng hôn, ánh chiều tàn hơi chân trời, Cũng dần bị màu mực đem xâm nhiễm biến thành một mảnh đen nhánh. Ánh trăng mỏng manh cũng khó có thể khiến nó hiện trở lại. Dần dần ban đêm đã đến. Mà nơi tập bến hứa thanh chọn là nơi cực kỳ đặc biệt. Bất kể ngày đêm thì cũng đều vô cùng yên tĩnh. Không có bất cứ người nào tới quấy giày. Đồng thời thì thiếu niên tâm cũng không để hứa thanh đợi lâu. Toàn bộ quá trình chỉ mất thời gian vài nén hương. Thiếu niên liền rất nhanh trở lại quy xuống trước mặt hứa thanh. Và cung kính đưa cho hắn một miếng ngọc giàn Từ tiểu tệ điều tra mấy tháng Đại giới bỏ ra cực lớn vẫn không thể tìm được đáp án Nhưng đối với thiếu niên tâm mà nói Y chỉ cần thời gian hai nén hương Đương nhiên điều này cũng liên quan rất lớn cùng với bộ hùng ti Trong lúc từ tiểu tệ trở nên kích động Hứa thành tiếp nhận ngọc giàn trong tay thiếu niên tâm nhìn chút Bên trong điều tra cực kỳ rõ ràng từ nguyên nhân dẫn đến kết quả việc chu thanh bằng tử vong. Nhưng, hứa thanh không hứng thú với những thằng này, hắn chỉ liếc mắt quét qua, sau đó liền lập tức nhìn tới tin tức hùng thủ. Hùng thủ, không phải đệ tử ngọn núi thứ bảy. Hùng thủ tên Lý Trạch Lâm, đệ tử dưới núi ngọn núi thứ nhất, tu vi ngưng khí tầng 9, ngày bình thường làm người âm trầm, sát tính cực lớn. Theo thông tin bên trong ngạc giản thiếu nhân tâm đưa tới, có chỉ ít hơn 11 đệ tử dưới núi của các phòng khác chết, mà tất cả cái chết những người này đều tồn tại các mối liên hệ trực tiếp tới tên này. Chỉ là tên này rất cẩn thận, đều vượt khu, giết từ xa, và lại thường thường lựa chọn mục tiêu rất chuẩn xác cho nên từ trước tới giờ đã không hề dính phải phiền phức nào không thể hóa dài. Dẫu sao thì loại dư tình này cũng thường xuyên phát sinh trong bóng tối của thất huyết đồng, chỉ cần không làm quá rõ ràng, Và chỉ cần không có cường giả truy cứu, vậy thì những ti bên trong thất huyết đồng cũng sẽ không quan tâm tới việc này. Ví dụ như Chu Thanh Bằng, nếu dự y và hứa Thanh không có nhân tình đó, vậy thì lần này y chết rồi cũng coi như thôi. Mà Thiếu niên tâm đã điều tra rất kỹ càng, ngoại trừ những thứ này thậm chí còn tra ra được vị trí lúc này của Lý Trạch Lâm cùng quan hệ gần đây nhất của tên đó. Được, Ngô Kiêm Vũ ngọn Núi thứ nhất, Thu Lầm Tùy Tùng. Giờ phút này đang trong chi mộng lâu Ngô Kiếm Vũ nhận đời hạn của một ai đó Đến đây để gặp mặt Nhưng không điều tra được người này là ai Lúc này Lý Trạch Lâm đang hộ vệ Ở bên ngoài chi mộng lâu Hứa Thanh nhẹ gật đầu Đưa ngọc giàn cho Từ Tiểu Tệ Đang vô cùng căng thẳng ở một bên Từ Tiểu Tệ vội vàng tiếp nhận Sau đó liền cẩn thận tra xét hô hấp rõ ràng trở nên có chút giòn dập Nhưng khi nhìn thấy những dòng chữ sau cùng Sắc mặt của nàng có chút tái nhợt, ngẩng đầu nhìn Hứa Thanh, thần sắc mang theo một loại đắng chát và do dự. Hứa rụt thúc, "Chuyện này..." Nội dung bên trong ngụm dàn khiến cho nàng biết được hung thủ, đồng thời cũng biết được bối cảnh của hung thủ kia rất lớn. Nàng không xác định Hứa Thanh có thể tiếp tục hỗ trợ hay không. "Đi thôi." Thần sắc Hứa vẫn như thường, sau khi nhàn nhạt mở miệng liền đi về phía trước. Người thiếu niên đem mở một bên dẫn đường. Còn từ tiểu tuệ nhìn bóng lưng hứa thanh hít một hơi sâu, rồi đè xuống kích động trong lòng và đi theo sau hắn. Chi mộng lâu là một quán rượu. Tính khắp cả bến cảng trong tông môn, đây là một trong số những quán rượu nổi danh nhất và quy mô rất lớn. Ngày bình thường người tới lui không ít, nếu so sánh với quán rượu ở Hải Phòng Ti thì đẳng cấp của chi mộng lâu rõ ràng cao hơn một chút. Nhất là thức ăn trong đó dùng linh thực làm chủ yếu Bình thường nếu ăn nhiều chút Chẳng những có thể cường hóa thân thể Còn có tác dụng tiêu tán dị chất Mặc dù rất nhỏ Nhưng nếu cứ trường kỳ ăn như vậy Tác dụng cũng rất khả quan Lúc này trong lầu 2 của Chi Mộng Lâu Trong một căn phòng xa hoa Đang có ba người ngồi Nếu như Hứa Thanh Ngồi ở trong này hắn sẽ nhận ra Mình biết hết cả ba người này Một người là Ngô Kiếm Vũ ngọn núi thứ nhất Ngồi đối diện, Ngô Kiêm Vũ là đội trưởng với sắc mặt trắng bạch. Giờ phút này đội trưởng không cố ẩn thân nữa, nhưng toàn thân cao thấp, ít nhất là nhìn trên mặt không hề thiếu hụt. Thường thế cũng đã khép lại. Cuối cùng là một lão đầu đang than nhán thở dài. Lão đầu này chính là lão bàn của khách sạn trên đường bàn tiền Mà nói đúng ra thì trên thực tế nơi đây không chỉ có ba người, còn có một con rắn nữa. Con rắn kia rất lớn lượn quanh trên xà nhà, bên trên và thỏng xuống một nửa thân hình. Lúc ẩn lúc hiện giống như đang nhàm chán cho nên tự mình chơi đùa. Thì thoảng còn quay sang chỗ đội trưởng lè lưỡi phát trạt thành âm ọt ọt như đang hỏi gì đó. Đội trưởng tùm tìm ngắn đầu, nhìn đại xa. À, Linh Nhi nha, có phải đang nghĩ tới người nào đó không? Ừ, vậy thì ngươi cho ta 10 bình dị chất sương mù mà lần trước ngươi thu tập... Ta giúp người kêu tiểu tử kia đi ra, kêu hắn đi chơi cùng người một ngày. Như thế nào? Hợp lý không? <cười> bộ rắn đội trường càng người lẫn vật vô hại mở miệng. Ánh mắt lại xà lập tức sáng lên lão đầu khách sạn một bên vội vàng đứng ra ngăn cản. Trần nhị nghiêu, người đừng có quá đáng. Gạt ta thì thôi, giờ ngay cả trẻ con mà người cũng muốn lỡ gạt hả? Ngô Kiêm Vũ ngồi bên cạnh lạnh lùng nước mắt nhìn đội trường. Cầm lấy bầu rượu đặt trong miệng uống một ngụm lớn lạnh nhạt. Thị phi công bằng tại nhân tâm. Tổng có một ngày say bị chém. Đội trưởng chừng mắt nhìn ngô kiếm vũ. Từ trong ngực lấy ra một quả táo chậm rãi lộ ra một nụ cười nhạt về phía ngô kiếm vũ. Tiểu kiếm kế bởi vì hôm nay ngươi vừa xuất quan. Cho nên không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện lớn gì. Cho nên không biết hiện tại ta lợi hại cỡ nào. Nhưng ta vẫn muốn nói cho ngươi biết. Nếu như... Ta là đại sứ bá nhất định sẽ đánh cho người mở miệng nói tiếng người. Ngô Kiếm Vũ nhớ mày đen. Tế mị lộc nhãn nhìn không hiểu. Thiên lôi đánh xuống anh hùng hán. Người không cần lấy ta ra để nói chuyện. Ta đáp ứng với đại sứ bá sẽ không đánh đệ tử của ngài ấy. Yên tâm ta không đánh người. Đội trưởng cười thông tin mở miệng. Láo đầu khách sạn nghe vậy vỗ vỗ chán bất đắc dĩ nhìn đội trưởng và hộ Kiếm Vũ. Được rồi, được rồi, được rồi. Hôm nay mời các ngươi đến đây là có 3 việc. Chờ ta nói xong các ngươi làm gì thì làm. Nhìn thấy các ngươi điền phiệt. Láo đầu khách sạn thở dài. Thứ nhất, ngồi kiểm vũ. Thời gian sư phụ của ngươi hứa với ta sắp đến rồi. Nhưng dạo gần đây ta không cách nào ở trong thép tuyết đồng. Cho nên trước khi ta đi sẽ ra cố phòng ấn của các khách sạn kia. Ngươi nói sư phụ của ngươi phải nhanh chóng thu người tới tay. Nếu không có xảy ra chuyện gì không liên quan tới ta. Thứ hai. Phòng ngẩn của Trần Nghị Ngưu người, ta còn có thể ra cố thêm 3 lượt cho ngươi, 3 lượt về sau thì không làm được, cho nên ngươi nhanh chóng nghĩ biện pháp khác để trấn áp, thân tính càng mạnh càng tốt, nếu không, nó sống, vậy thì ngươi có thể không phải là người nữa rồi. Lão đầu thơm ý lướt mắt nhìn nội trừng. Biểu cảm nội trừng vẫn như thường, bộ dáng cười mị mị như cũ, hình như không thèm đấy chút nào. Nhưng nếu như hứa thanh ở đây Với sự quen thuộc hắn với đội trưởng Sẽ nhìn ra đội trưởng sau khi nghe xong lời lão đầu nói Quả táo trong tay cũng xoay vào mặt Không có cho vào miệng ăn Chuyện thứ ba cũng là chuyện ta nói đúng trước Ta phải ly khai một đoạn thời gian Linh Nhi sắp trúc cơ rồi Nàng tương đối đặc thù Nên ta muốn đưa nàng về tổ địa một chuyến Sợ là cần phải vài năm mới có thể trở về Đại xà không hứng lắc lư sốt ruột mà miệng với lão đầu Lão đầu trưởng mắt nhìn lại Người vẫn nghĩ đến cái tên tiểu tử họ hứa kia sao? Người không sợ hắn sẽ ăn người hả? Đại xa cũng chừng mắt không nuôi bước chút nào. Lão đầu thấy đại xa như thế thở ra một tiếng, nếp nhăn hình như cũng càng nhiều hơn. À, đã thấy tiểu tử hứa thanh kia cũng rất không tệ nhầm, rất xứng cùng Linh Nhi. Đội trưởng ho khăn một tiếng bày ra động tác cổ vũ về phía Linh Nhi. Linh Nhi lập tức vui vẻ, lúc ẩn lúc hiện, thậm chí phun ra cái bình nhỏ tràn đầy dị chất sơn mồm. Đưa đội trưởng rất biết nói chuyện Đội trưởng một hơi tiếp nhận Rồi cất vào ngực Nụ cười trên mặt càng tươi hơn Vô cùng xứng Ta nghĩ rằng thật ra hứa thanh Hoàn toàn có thể làm nam sủng cho Ninh Nhi nhà chúng ta Linh Nhi hiếu kỳ Hình như đang hỏi nam sùng là cái gì Đội trưởng vô muốn giải thích Ngô Kiêm Vũ một bên Nghe bọn họ nói ra cái tên hứa thanh Thì mí mắt chợt nhảy Thân thể vốn đang lời nhác dựa vào chân ghế nháy mắt Liền thẳng băng Thân sắc càng lộ ra ngừng trọng Thiên hạ hình tượng ai chân thật Nhưng có từng quay đầu vì một người đôi trưởng cùng lão đầu nhìn nhau một cái Nghe không hiểu Không biết người nói gì Mắt thấy hai người như thế Ngô kiếm vũ lập tức cấp bách hô hấp Cũng dồn dập một chút hung hăng hiến rằng Hứa thanh mà các người nói chính là cái hứa thanh của ngọn đứa thứ bảy đoạn thời gian trước vừa mới tấn chức trúc cơ đúng không? Cũng chính là cái tên có bộ dáng rất mê hoặc lẳng lơ. Phải ngợi này không? Ngô Kiêm Vũ nhanh chóng mở miệng. Đúng vậy, hứa thanh chính là phó ti của ta. Người biết hắn ư. Đội trưởng lần nữa cười nhạt. Vạn cổ tuế miệt, không nhận biết. Thiền. Ngô Kiêm Vũ hư lạnh một tiếng đang muốn mở miệng đội trưởng liền âm u nó một trông. Không biết thì không sao, hắn cũng đã về. Để ta gọi hắn tới đây tiếp kiến người. Hoặc là ta dẫn người tới tìm hắn làm quen chút. Ánh mắt ngô kiếm vũ trận to hít một hơi sâu rồi lập tức đứng lên. Nhà có đại đan không thể bỏ. Ngày khác hữu dân gặp lại. Nói xong gã liền quay người muốn đi. Nhưng trong một cái chớp mắt khi quay người. Một cỗ uy áp kinh người bỗng nhiên từ bên ngoài đầu đường ấm ấm bộc phát. Chấn động bất thình linh khiến cho thần sắc ngô kiếm vũ biến đổi. Ánh mắt linh nhi thì sáng lên. Rồi lập tức ló đầu ra khỏi cửa sổ, nhìn ra phía ngoài. Trời đêm thâm sâu, ánh trăng lặng lẽo, mưa phùn rơi xuống. Trên bầu trời tối tăm, mặt trăng sáng như một cái khay bạc treo trên cao. Ánh trăng mang theo một tia hàn ý hòa hợp trên nước mưa đang rơi xuống, khiến cho cả khu bến cảng của thất huyết đồng lấp lánh những tia sáng, đồng dạng cũng chảy xuôi ở mái hiên trên hiên của Trì Mộng Lâm. Mưa rơi thành từng tuyến, rất nhiều tuyến hợp lại như thể biến thành một cái rèm. Anh chẳng không thể nghe tránh được, chỉ có thể chiếu ra một hình ảnh mơ hồ. Tựa như một bức tranh vẽ người vào đêm khuya, nhất là trong khung cảnh còn to ánh trăng và mưa phùn cùng tồn tại, quả thực rất là hiếm thấy. Lúc này nơi đường, trong màn mưa mông lung, một thân ảnh mặc áo bào màu xám cầm một cái ô trắng đang từng bước từng bước đi tới. Nhìn không ra tướng mạo của người cầm dù này, nhưng có thể nhìn ra người này có một thân hình thon dài, dáng người cao ngất. Lúc người này đi tới, khí tức chân người tỏa ra khiến cho những hạt nước sau khi rơi xuống gần cũng phải hóa thành những hạt thừa bụi, đào qua từ chân người hắn. Từng hạt từng hạt rơi xuống mặt đất, bước chân của hắn đi qua tạo thành từng vòng từng vòng sóng rung động liên miên thầm ngầm. Bên cạnh thân ảnh cầm dù, nơi tối tăm chỗ mái hiên đầu đường có hai người, một người che dù Và một người thì mặc kệ nước mưa bay là tả nhanh chóng đi theo Người tới là hứa thành Hai người dưới mái hiên chính là thiếu niên cầm cầm cùng với từ tiểu tuệ Tuy bây giờ là ban đêm Nhưng đối với quảng trường phồn hoa này mà nói Thì như hết thảy mọi cuộc vui mới chỉ vừa bắt đầu Lúc này trong những cửa hàng hai bên đường tràn nhập tiếng người viên náo Thanh âm nâng ly cạn chén Hoặc vui nói cười đùa Còn có những lời chào mừng Mang theo vẻ nịnh nọt ton hót Khó mà cử tuyệt chỗ nào cũng có. Nhất là bên ngoài một vài cửa hàng xa hoa có rất nhiều đệ tử, khí tức không tầm thường, giống như những hộ vệ đứng bảo vệ bên ngoài. Phần lớn bọn họ là những tùy tùng của các nhân vật lớn đang đàm tiếu bên trong những cửa hàng này. Mà mục tiêu hứa thanh muốn tìm cũng ở trong đó. Đó là một tên thanh niên gầy còm, gã đang đứng dưới mái hiên của Tri Mộng Lâu. Vốn dĩ gã đang cười đùa cùng với một người nữ đệ tử bên cạnh. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo thì sắc mặt của gã bỗng nhiên biến đổi, ngẩn đầu nhìn về phía đầu đường. Không chỉ gã, giờ khắc này toàn bộ cửa hàng trong con đường này lập tức an tĩnh lại. Hứa Thanh đi đến, mặc dù không hề cố ý tản ra tu vi bên ngoài, nhưng sát khí trên người cùng với chấn động của 65 đạo pháp khiếu hình thành vẫn khiến cho tâm thần của toàn bộ người khác chỉ cần vừa phát hiện điền lập tức trở nên tà kinh. Vì vậy, Lúc này có rất nhiều ánh mắt từ mọi chỗ bất đồng nhau nhau nhìn về hứa thanh. Trong ánh mắt nóng nhìn của mọi người hứa thanh thần sắc như thường từng bước từng bước đi tới bên ngoài chi mập lông. Theo một cái cửa sổ tầng hai bị đẩy ra thân ảnh đại xà bên trong thò ra phát ra thanh ngâm ọt ọt vui sướng về phía hứa thành Hứa thanh hơi dịch cái dù ra ngởng đầu thấy được đại xà hắn mỉm cười. dưới ánh trăng trong màn mưa Chỉ mà cái chấp mắt thì nụ cười thiếu niên liền khiến cho tiếng kêu đại gia dừng lại một chút. Thân hình của nó dường như càng trở nên mềm mại hơn, theo bản năng muốn leo ra tiến lại gần. Nhưng lập tức lại bị đáo đầu đường bản tuyên sau đưng một phát bắt được. Bộ dáng vô cùng cảnh giác, nhìn hàm hàm hứa thanh. Hứa thanh thu hồi ánh mắt đi tới bên ngoài chi mộng lâu. Lúc này tên thanh niên ốm gầy đang vô cùng run dày. Tâm thần của tên thanh niên này giống như giấy đen từng tiếng nổ vang ngập trời. Hô hấp của gã không cách nào điều khiển, tự động trở nên dồn dập vô cùng, ánh mắt vô cùng đau đớn, thân ảnh hứa thanh trong mắt hắn tựa như một vị thần vậy. hư vô bốn phía hứa thanh cũng bị bóp méo. Dường như, bản thân của đối phương đã trở thành một cái vòng xoáy thật lớn, có thể lập tức thôn vệ sạch sẽ hết thảy mọi thứ quanh mình. Trên người thanh niên này điên cuồng tản ra dấu hiệu sợ hãi cùng với kinh hoàng. Thân thể của gã run dày, máu thịt khắp người đều đang phát táng ra tiếng thét đến với gã. Như đang báo hiệu cho gã biết giờ phút này cực kỳ nguy hiểm. Bởi vì gã không những thấy được hứa thanh, còn thấy được người đi theo hứa thanh đến. Người này là từ tiểu tệ. Giờ phút này trong mắt nàng tràn nhật cứu hận đối với gã. Gã từng gặp qua từ tiểu tệ. 3 ba tháng trước sau khi gã chém giết tên tiểu lâu la chu thanh bảng kia cũng cảm giác được có người đang điều tra chuyện này. Vì vậy bí mật lưu một chút, phát hiện ra từ tiểu tệ như một con nai mờ mịt bất lực. Cả người chăn đe tổn thương đang tìm kiếm manh mối khắp nơi. Gã vốn không thèm để ý đến loại người yếu ớt mà mình chỉ cần dùng một cái tát có thể chụp chết. Nhưng nhìn bộ dáng nhu nhật của từ tiểu tuệ trong loại tình huống đó khiến gã cảm thấy rất hứng thú. Vì vậy gã liền giả vờ hỗ trợ, sau khi đùa bỡ nàng một thời gian cũng ngán, sau đó cũng không để nàng vào trong lòng nữa. Nhưng nhìn tình huống bây giờ, cõi lòng của gã lập tức trở nên run dày. Gã biết hứa Thanh, biết rõ bây giờ Thanh danh đối phương vô cùng hiển hách không gì sáng kịp. Trước khi giết Chu Thanh Bằng, gã cũng biết hứa Thanh và Chu Thanh Bằng là người nhập môn cùng một kỳ, nhưng cũng chỉ là đồng kỳ. Ở bên trong thất huyết đồng, đồng kỳ hay không không trọng yếu, đều là dưỡng cổ thì sao có thể có tình nghĩa bên trong. Cho nên đến bây giờ gã vẫn cảm thấy tất cả những thứ đang xảy ra trước mắt mình không hề chân thực chút nào. Thậm chí gã còn cảm thấy có lẽ không phải việc mà mình đang suy nghĩ tới Vì vậy sau khi hứa thanh đi tới gã điền cố nén run dày Lập tức cúi đầu bái kiến Bái kiến hứa sửa thúc Là gã sao Hứa thanh nhìn tới phía thiếu niên trâm cùng từ tiểu tuệ Thiếu niên trâm cung kính gật đầu Từ tiểu tuệ thì cực kỳ phẫn nộ nhìn trăm trăm tên thanh niên kia Ngay một khắc Nhìn thấy nội dung bên trong ngọc giản nàng lập tức hiểu ra Cũng cảm thấy trong khoảng thời gian này mình quả thực ngu ngốc, cho nên lúc này nàng hung hăng cật đầu. Mà thấy tình huống như thế, tâm thần tên thanh niên ốm gầy đứng ngoài mộng chi lâu hoàn toàn nổ vàng theo bản năng nuôi vài bước cấp tốc mở miệng cầu cứu. Chủ nhân, chú ta! Hầu như ngay khi giọng nói của gã vừa truyền ra, thanh âm điền im bạc. Trong một cái chớp mắt khi gã mở miệng, một que sắt màu đen bỗng nhiên trống giống xuất hiện bên người hứa thành lập tức bay tới gần chỗ trực tiếp đâm xuyên qua cổ của gã. Bên trong que sắt cuốn ẩn chứa lực lượng lôi đình, nháy mắt liền mang theo miệng vết thương khoét tán toàn thân, khiến gã thanh niên này lập tức hồn phách tán, thân hình nứt khô như muốn tan vỡ. Mà cũng theo nước mưa rắt lên tới những tia chớp trên tầng mây trong bầu trời. Trong một cái chớp mắt thì một đạo thiên lôi từ trời nổ vàng đánh đến, ngân quang như một con rắn nhanh chóng phủ xuống. Lập tức rơi vào trên người thanh niên ốm gầy vốn đắt trở thành thi thể Oanh một tiếng Thi thể kia khô nứt trực tiếp vỡ tan Hóa thành khối thịt khô màu đen Sau đó bốc khói rời trên, rơi trên đầy đất Rồi lập tức lại bị nước mưa dập tắt Một màn này quả thực quá mức chấn động Khiến cho tâm thần toàn bộ người nhìn thấy đều giấy lên gận sóng ngập trời Mặc dù trúc cơ giết nhưng khí vốn dĩ rất gọn gàng đơn giản Nhưng hứa thanh ra tay quá mức kinh người Vậy mà có thể dẫn động thiên lôi đánh xuống Đây mới là nguyên nhân Khiến cho tâm thần những người nhìn thấy nổ vàng Khoe sắt màu đen trở về Trong nháy mắt rồi im lặng Trôi lơ lửng sau lưng hứa thanh Hòa hợp bên trong cái bóng Càng như thế Lại càng khiến cho nội tâm Những người bốn phía rung động lát lư ác đệt hơn Vô cùng an tĩnh Hứa thanh đang muốn đi khai Nhưng vào lúc này một giọng nói kinh ngạc Từ tầng 2 của chi mộng lâu Chính xác là từ căn phòng mà Linh Di đang đẩy cửa sổ truyền ra. Tiểu kiếm kiếm, người chết chính là tùy tùng người mang đến đó nhà Vừa rồi gạ cũng đã cầu cứu người đây. Giọng nói này là của đội trưởng. Ngay khi hứa thanh nhìn thấy con đại xà cùng lão đầu đường bản tuyên thì hắn đến chú ý tới trong phòng kia có hai đạo khí tức. Một cái hắn vô cùng quen thuộc, cái khác cũng không xa lạ gì. Vì vậy hứa thanh ngẩn đầu nhìn cửa sổ trên căn phòng thứ hai. Trong phòng, ngô kiếm vũ thiên kiêu ngọn núi thứ nhất đưa mắt nhìn đội trưởng đang cởi nhạt. Sau khi chầm mặc mấy hơi thở thì gã liền hư đạch một tiếng, hất tay áo đen rồi bỗng nhiên đứng dậy. Chấn động một đoàn mệnh hỏa trong cơ thể ấm ấm bộc phát, khí thế như cầu vòng khiến cho bốn phương tám hướng chấn động. Đội trưởng ở một bên nhanh chóng phối hợp hồ to một tiếng. Ngô kiếm vũ cảm thấy người này như vật kẻ ngu, nếu mà mình đi so với kẻ đần vậy thì quá mức mất mặt. Vì vậy cũng không thể ghép mắt nhìn độ trưởng, sắc mặt vô cùng âm trầm đi ra cửa sổ. Sau khi đi đến bên cạnh cửa sổ, khí tức toàn thân gã chấn động, tu vi trên người vô cùng quảng bạo. Trên bầu trời lúc này điền vang lên những tiếng sấm, vậy mà có một thanh đại kiếm bằng thanh đồng, thanh linh lộ ra từ trên tầng mây khóa chặt một nơi đây. Lúc này nhìn qua ngu kiếm vũ thật giống như là gã đang tức giận nhập trời. Tuy lúc đều có thể bộc phát, trên người càng có sát khí cực kỳ kinh người cuối cùng dung nhập vào trong đôi mắt mà nhìn thẳng về hứa thanh. Tại sao người giết tùy tùng của ta? Những lời này được nói ra một cách vô cùng ngạc nghẽ. Phối hợp với uy nghiêm trên người cùng với sắc mặt âm trầm, đồng thời vì ghi thế như cầu vòng làm cho người ta có một loại cảm giác đúng là thiên kiêu Nhất là trong lúc lời nói truyền ra, trên bầu trời lập tức có sấm chấp nổ vang. Từng thanh, từng thanh đại kiếm thanh đồng cũng được hình thành, mỗi thanh đều tàn ra những mũi nhọn sạc bén. Một bàn này khiến cho tâm thần mọi người bên trong cửa hàng bốn phía đều chấn động mãnh điệt. Lúc này, mọi người rất nhanh liền nhau nhau rời khỏi. Bọn họ có một sự cảm mãnh điệt tiếp theo sợ đỡ chỗ này sẽ phát sinh một trận đại chiến. Dẫu sao tên hứa thanh này giết tùy tùng trước mặt chủ nhân người ta như vậy, việc này quả thực làm người khác vô cùng mất mặt Nhất là người này còn là tu sĩ của ngọn núi thứ nhất, nơi quan tâm thể diện nhất nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Cùng lúc đó trong mắt đại xà trong phòng lập tức lộ ra hàn mang hung ác khóa chặt Ngô Kiếm Vũ. Muốn đi cắn bộ dáng của gã, nhưng bị lão đầu đường bàn tuyển ôm lấy. Lúc này trong lòng lão đầu đường bàn tuyền sớm đã nở hoa, thầm nghĩ hứa thành nhà. Tiếp theo nhìn ngơi làm sao bây giờ, ngọn núi thứ nhất giỏi nhất là bao trè khuyết điểm. Đứng trước tên Ngô Kiếm Vũ còn có 8 người sư huynh, bọn hắn tích nhất là kéo bè kéo lũ đánh nhau. Cùng lúc đó tâm thần tên thiếu niên câm và từ tiểu tệ bên cạnh hứa thành Cũng trở nên chấn động Thiếu niên tâm ngẩn đầu Mặc dù hạ thân của gã đang run dày Trước quy áp ngô kiếm vũ Nhưng trên mặt vẫn lộ ra hàm răng sắc bén Gắt gào nhìn chăm chăm vào cổ của đối phương Mà từ tiểu thể cũng cắn môi dưới Đáy lòng vô cùng lo nắng Nàng cảm thấy việc của mình Đã làm phiền hà tới hứa thanh Nhưng Khi nỗi lòng của tất cả mọi người Ở đây đang biến hóa Chỉ có thần sắc hứa thành vẫn như thường Hắn nhìn qua ngô kiếm vũ đứng bên cửa sổ Ánh mắt lạnh như băng Một câu cũng không nói tay phải dơ lên Khoe sắt màu đen lập tức Ông một tiếng từ bên trong cái bóng phía sau Bay thẳng đến Đúng lúc này Một tiếng cười dài từ ngô kiếm vũ Đứng bên cạnh cửa sổ truyền ra Gã ngửa mặt lên trời cười to Vừa cười còn vừa gật đầu Trong thanh âm truyền tới còn mang theo một tia tỉnh ngộ Thanh âm còn rất lớn Giống như muốn để cho tất cả mọi người đều nghe thấy được Thì ra là như vậy Người nói rất có đạo lý, nếu chuyện đã như vậy, đã là thù riêng các người, như vậy Ngô Mộ đúng là không nên tham dự. Hứa Thanh nhớ mày, hắn không nói gì cả. Vâng rượu thì không cần, chuyện này Ngô Mộ đã hiểu. Ngô Kiếm Vũ lớn tiếng mà miệng cười. cười. Hứa Huynh không cần như thế, gần đây ta sắc được không có thời gian. Mà thôi, Ngô Mộ cũng vô cùng khâm phục hành động vĩ đại của người trong hải thi tộc. Nếu người đã khách ký như thế, được rồi. Nếu như người đối xử với ta khách ký Vậy ngô mẫu cũng không phải người nhỏ mọn 10 vạn đinh thạch phải trả khi giết người này Mô mẫu sẽ thanh toán cho người Linh Nhi mở tỏa hai mắt Nhìn ngô kiếm vũ một chút Lại nhìn chung quanh yên tĩnh một chút Hơi không hiểu hắn đang nói gì Ờ ờ được được Về sau nếu có thời gian chúng ta gặp mặt Ngô mẫu cáo từ trước Hôm nay quen được hứa huynh Sáng khoái Trong phòng Ngô kiếm vũ lớn tiếng mở miệng với thanh âm cởi mở Từ lúc mới bắt đầu vô cùng uy nghiêm, dần dần trở nên thoải mái. Cuối cùng trên mặt còn hiện chăn nụ cười rất tươi ôm quyền về phía hứa thanh. Thần sắc hứa thanh cổ quái từ đầu tới cuối đều không truyền ra một trông. Ngô Kiềm Vũ nhanh chóng đảo qua biểu cảm hứa thanh, đáy lòng run lên vội hất tay áo lên, bảo trì điệu cười to, một bước ra khỏi phòng rồi. Lập tức vi hành về nơi chân trời xa, ngay đón sớm chấp mưa gió, dậm chân phi đi. Thân ảnh bồng bềnh như trích điên như một bức họa tuyệt Mỹ lộ ra ý cảnh hình người siêu phạm thoát tục trong tiền địa khí thôn Hải Vân ta thành tiền theo gà tiến về phía trước toàn bộ những thanh đại kiếm bằng đồng bốn phía cũng âm âmvang vọng Bát Phương theo hắn mà bay càng lúc càng xa cho đến khi Ngô Kim Vũ đến một chỗ không người mới hoàn toàn rời xa mộng trì lâu Thân thể gã lập tức run một cái, sắc mặt tái nhợt trở nên vô cùng hoảng sợ. Trên chán toàn là mồ hôi lạnh, thở ra một hơi thật chai. Tình huống như thế nào? Hai đoàn mệnh hỏa Lúc trước, tên sát tinh này đã lợi hại như vậy, thế mà bây giờ còn biến thành trúc cơ hai đoàn mệnh hỏa Lúc nãy, nếu như ta ở bên ngoài, thì hắn nhất định sẽ giết ta. Đấy lòng Ngô kiếm vũ run dậy không ngừng, đồng thời cũng không ngừng hít sâu. Gã cảm thấy mấy tháng tiếp theo mình không nên ra khỏi tông môn nữa. Hey, cũng may ta lành lợi, hôm nay trón mặt mũi như vậy, còn thanh toán định thạch trừng phạt khi giết đệ tử dưới núi chỗ hắn. Nếu như hắn là người chẳng đạo lý, vậy có lẽ tiếp theo sẽ không cố chấp giết tàn như vậy nữa rồi. Đau đầu thật, không được. Chưa tới hai đoàn mạnh hòa, ngay cả động phù ta cũng không giả. Bên ngoài chim hộng lâu, hứa thanh đứng trong màn mưa với thần sắc vô cùng cổ quái. Thiếu nên cầm cũng sửng sốt một chút, tư tiểu tệ cũng ngây ngây. Linh nhì trừng mắt có chút nghi hoặc. Lão đầu đường bàn tuyên bên cạnh Cũng hiện ra về mặt buồn bực Bọn họ ở khoảng cách gần nhất Cho nên cũng nhìn ra mạch tình huống vừa rồi Hứa thanh đứng chỗ đó không hề nói mật câu Mà chỉ bày ra thái độ muốn xuất thủ Sau đó Ngô kiếm vũ kia liền bắt đầu không hiểu được lầu bà lầu bầu diễn xuất Lại còn cười to Phối hợp thêm vài tiếng nói thật lớn Giống như hứa thanh thực sự đang đứng đó truyền âm giải thích cũng cả vậy Đồng thời giống như còn mời gạo uống rượu Toàn bộ quá trình thật giống như rút sợ là những người bên ngoài không tận mắt nhìn thấy một màn này chỉ nghe thấy giọng nói Ngô Ki Vũ chắc chắn sẽ tưởng rằng mọi thứ Ngô Kimêm Vũ nói đều là sự thực cảm thấy Ngô Kiế Vũ quả thật là muôn nhân vật lớn cũng rất kính để với hứa Ththah hai người quả thực giống như bạn tốt đều tôn kính đối phương như nhau đồng thời trong sự tôn kính này bởi vì hứa Ththah nhiều lần mời nhưng Ngô Kiế Vũ hoàn toàn đích xác là không có thời gian cho nên gã liền có qua có lại mới toại lòng nhau Thanh toán trừng phạt khi giết trong đệ tử dưới núi chỗ hứa thành Hề, hey, hành động của tiểu kiếm kiếm quả thật không tệ nha. Ta nhìn cũng phải sửng sốt. Một giọng nói truyền đến phá vỡ sự im lặng trong căn phòng. Đội trưởng từ trên ghế ngồi đứng lên, vừa ăn quả táo, vừa đi đến bên tạnh cửa sổ trừng mắt nhìn về hứa thanh. Ánh mắt hứa thanh đào qua tứ chi đội trưởng, trong mắt lộ ra tia kỳ dị. Đội trưởng khôi phục quá nhanh, Cái loại đứt chi có thể mọc ra nhanh như thế này, khiến hứa thanh cảm giác không giống như là công pháp và đàn giật có thể làm được, càng giống như một chút thuật quỷ dị. Cùng lúc đó, đại xà thờ dịp lão đầu đường bản tuyên đang buồn bực, thân thể uốn néo trực tiếp vọt ra, nhanh chóng bò qua cửa rồi rồi bay thẳng đến chỗ hứa thanh. Ánh mắt hứa thanh ngưng tụ, nhưng sau khi ánh mắt chú ý tới con đại xà thì hắn bỗng cảm thấy có chút quen thuộc, tự như gặp qua bộ dáng của đối phương ở đâu. Trên người đối phương chẳng những không có bất luận sát ý nào, càng tràn nhập cảm xúc vui vẻ. Trong lòng cảm xúc vui vẻ, thân hình đại xã nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một con rắn nhỏ trực tiếp quấn trên tay hứa thanh. Toàn thân trở nên trắng như tuyết, đôi mắt rất lớn, bộ ráng rất là đáng yêu. Lão đầu đường mà tuyển đứng bên dạnh cửa sổ nhìn một màn này thì đáy lòng vô cùng bi thương. Vừa muốn quát tháo nhưng trong nhé mắt tiếp theo, hứa thanh ngẩn đầu lạnh lùng nhìn đó một cái. Lão nhân này lập tức giật mình và nhớ tới lúc trước xém chút nữa bị hứa thanh chết chết. Trong lòng lập tức bị phẫn. Đồng thời cái loại cảm giác khuê nữ do chính mình nuôi lớn. Vậy mà khi đứng giữa mình, tình nhân, phụ thân lại lựa chọn người trước. Để cho nội tâm của láo vô cùng chua soát. Không được. Ta không thể thỏa hiệp chuyện này được. Vừa nhìn qua đến thấy hứa tiểu tử này không phải đồ tốt. Tuyệt không lương xứng với định gì. Lão đầu đang bảo tuyển hít sâu. Ý niệm trong lòng nhanh chóng chuyển động rồi mở miệng. Lão không dám nói tiếng người. Giờ phút này, lão đang nói ngôn ngữ của Linh Nhi. Lão đang báo cho Linh Nhi biết nếu muốn vinh viễn ở cùng một chỗ với hứa thanh nhất định phải hóa hình mới được. Mà muốn hóa hình phải trúc cơ, cho nên bây giờ lập tức phải đi. Linh Nhi không muốn, nàng nhìn của hứa thanh, dùng đầu nhẹ nhàng cọ sát trên cánh tay của hắn. Sau đó hơi nới lỏng thân hình, nhói một cái về tới chỗ lão đầu đường bản tuyền. Trong mắt vẫn tràn nhập cảm giác không đỡ như cũ. Đáy lòng của lão đầu đường bàn tuyên cũng nhẹ nhàng thở ra âm thầm đắc ý. Sau đó một đường vội vã nhanh chóng rời đi. Trong lúc mơ hồ thì hứa thanh còn nghe được xa xa có thanh âm ọt ọt truyền tới. À, được rồi hứa phó thì. Đừng nhìn nữa. Lên đây uống vài chén cùng với bổn ti trường nào. Đội trưởng đứng trước cờ sổ vẫy vẫy tay về hứa thanh. Hứa thanh suy nghĩ chút. Sau đó quay lại nhìn từ tiểu tệ nhẹ gật đầu Ý bảo đối phương có thể rời đi Từ tiểu tệ cắn môi dưới Trong lòng tràn đập cảm kích Ở trong màn mưa cúi đầu thật sâu Quỳ xuống bái một cái về hứa thanh Cái chán đập vào mặt đất Sau đó mới đứng dậy lưu lại bóng lưng Trơ trọ đơn độc đi về nơi xa Hiểm lên tâm thì không Gã ngồi xổm bên ngoài chi mộng lâu Cũng là ngay vị trí mà tên thanh niên ốm gãy chết Hứa thanh cũng không nhiều lời Thân thể nói một cái đi vào cửa sổ bên cạnh Bước vào trong phòng ngồi xuống Lần trước ở chỗ Trương Tam hắn chú ý thấy trạng thái đội trưởng không tốt Cho nên có mấy lời vẫn chưa nói Cho nên lúc này sau khi ngồi xuống Hứa Thanh lập tức nhìn đội trưởng Đội trưởng Cái mũi của tận thần làm sao nổ tung Hứa Thanh hỏi một câu rất nghiêm túc Hắn cảm thấy nhất định phải hỏi vấn đề này Nếu không với tính cách nghi thần nhi quỷ của đội trưởng Nhất định sẽ không yên tâm thoải mái Cho nên Hứa Thanh cảm thấy có lẽ mình nên để cho đội trưởng an tâm Người không biết Đội trưởng cắn quả táo một cái cười tuồng tín Nhìn hứa thanh quan sát từ trên xuống dưới Hứa thanh sửng sốt một chút lắc đầu ừ, À đúng, đúng rồi Hứa phó tì của ta Mọi hành động trừ gì của người đều do ta dạy Ta và người đều biết Cái mũi của tượng thần tại sao nổ tung Mà ta cũng sẽ không vạch trần người Đội trưởng ăn xong quả táo Lấy ra một quả lê gặm một biến thật lớn Lần này ta sẽ cộng oan ức cho người Ai bảo là cấp trên của người chứ Ta cũng không bắt người trả đinh thạch Nhưng ta có hai điều kiện Đội trưởng nói tới chỗ này Thì trong mắt độ dâu vẻ thâm sâu Một bộ dáng là ta nhìn thấu người ngụy trang Sau đó bắt đầu trở nên nghiêm túc Hiến thanh nhíu mày Về mặt có chút do dự Giống như chính hắn cũng không xác định cho lắm Đội trưởng thấy một màn này Lập tức lấy ra thêm một quan hệ ném tới Đừng suy nghĩ, chính là nguyên nhân kia Lúc ấy ta tận mắt nhìn thấy Được rồi, được rồi Ta nói một câu, hai điều kiện của ta Cái thứ nhất, chính là về sau ngươi không thể nhắc lại sự tình Đa hóa thân thành tam công chúa Chúng ta xóa có bỏ cái này ra khỏi đầu Đội trưởng ngưng chọc mở miệng Cái thứ hai, chính là ngươi thiếu nợ tâm 10 vạn đinh thạch Ta vẫn muốn ngươi trả đậy Chỉ cần ngươi đồng ý Cái nồi hải thi tộc này, ta sẽ cắm cho ngươi Đội trưởng thở sâu hung hăng cắn nửa quả lê trong tay, sau đó chăm chú quan sát từng biểu cảm nhỏ của hứa thành Hứa thanh trầm mặt sau khi suy nghĩ đến lắc đầu nhìn qua đội trưởng đáp lời rất nghiêm túc. Nếu là nguyên nhân của ta, vậy liền truyền thông tin ra bên ngoài chuyện này do ta làm. Vậy thì danh mục treo thưởng đầu tiên sẽ là ta, lần hành động phá hư thi thể tổ thần hải thi tộc này ta mới là thủ phạm chính. Đội trưởng, người bất quá chỉ là phụ trợ thôi. Hứa Thanh nói xong liền đứng lên muốn rời khỏi. Đội trưởng thấy một màn này thì lập tức trở nên cấp bách. Y vốn rất coi trọng cái vinh quang làm thủ phạm chính này. Chẳng qua muốn lừa bịp tống tiền Hứa Thanh một chút mà thôi. Không nghĩ vậy mà liền khéo hóa thành vụ. Vì vậy lập tức vỡ vàng ngăn cản. Sau đó điên cuồng ho khan một tiếng gượng cười nói vài câu. À, người xem người kìa. Thế mà lại nghiêm túc như vậy. Ta chỉ nói giỡn với người mà thôi. Chuyện này chính là do ta làm. Ta mới là thủ phạm chính Đêm nay ai cũng không thể giành được với ta Không Là ta Hứa Thanh nói nghiêm túc Không phải ngươi Là ta Đội trưởng gấp gấp Không phải Là ta Hứa Thanh nhìn đội trưởng Hứa Thanh à Ta phải nghiêm túc phê mình ngươi Ta nói không phải Tức là không phải ngươi Là ta Đội trưởng vô cùng nghiêm túc Thực sự là ngươi sao Hứa thanh hữu mày trong mắt lộ ra một chút không xác định. Đương nhiên là ta, ta ăn máu thịt câu anh, cắn một cái, làm lực lượng câu anh trong người bộc phát, khiến cho trong cơ thể tượng thần phát sinh phản ứng dây chuyền do đó gây nên tượng thần sụp đỏ. Đây là đuôi kháng bài xích giữa thần đình Trên thực tế, sau khi ta trở về cũng điều tra một chút sách cổ, biết được câu anh từng có chút nguồn đốc với hải thi tộc. Cho nên khí tức của nó có thể dẫn động tới tượng thần thổ ti của hải thi tộc. Đội trưởng hít một hơi sâu ngưng trọng mở miệng. Lần này hứa thanh sửng xuất thật sự, nhẹ gật đầu như có điều suy nghĩ, nhưng vẫn toàn có chút do dự, đang muốn mở miệng nói tiếp. Đội trưởng đứng bên cạnh vội vàng đứng người lên cười ha ha. Nè, tiểu sư đệ, tao có việc phải đi trước. Người chớ suy nghĩ quá nhiều, thật sự là do ta làm ra. À, công vụ bên trong tí bè bộn không có biện pháp. Về phần kế hoạch lớn lần trước ta nói, sau khi ta chuẩn bị đầy đủ manh mối sẽ nói với người. Nói xong thì đội trưởng vội vàng nhó một cái Điền rời khỏi căn phòng Cho đến khi ra khỏi quảng trường Đội trưởng lấy ra một quả táo cắn một cái Lúc này mới buông lòng toàn thân ổn định Nhẹ nhàng thở ra Hề hey, xem ra hoàn toàn chính xác Không phải tiểu tử này làm Chẳng lẽ thực sự là ra sao uhm, Hẳn là ta Đấy lòng đội trưởng rất thoải mái Y cảm thấy như vậy mới là hợp lý Dẫu sao chuyện lớn như thế Mình thân là cấp trên Tự nhiên có chính mình mới là thủ phạm chân chính tạo ra Như vậy mới có thể xứng Mà ở trong phòng Hứa Thanh cũng nhẹ nhàng thở ra Đáy lòng an ổ xuống Như vậy có lẽ đội trưởng sẽ không hoài nghi nữa Hứa Thanh vừa lòng thoải ý rời khỏi chi mộng lâu Sau khi về tới nơi cập bến Hắn liền tiếp tục tu hành Đồng thời cũng ở đây chờ mong kế hoạch lớn Trong lời đội trưởng nói Mà trong khi chờ đợi Thì thời gian cũng chậm rãi trôi qua Rất nhanh Một tháng đã qua đi Trong một tháng này, chiến tranh giữa Hải Thี tộc cùng Thất Huyết Đống đã đến thời khắc mấu chốt. Vô số ánh mắt của các tộc quân đều bị thu hút tới, bởi vì sau khi chiếm được hai hòn đảo phụ của Hải Thี tộc, Thất Huyết Đống đã không còn trở ngại khi tới tộc địa Hải Thี tộc. Cho nên Thất Huyết Đống đã bắt đầu tổng tiến với Hải Thี tộc. Ý đồ của trận tấn công này là Thất Huyết Đống muốn đặt cuộc chiến lên bản đồ của Hải Thี tộc. Cùng lúc đó, Viện bảo tàng của bến càng số 176 cũng đã khai trường Trải qua trường Tam sửa sang phục hồi Đã thành công ghép nối hai mảnh vỡ cái mũi lại với nhau Khiến cho thoạt nhìn cái mũi này coi như cũng trở nên nguyên vẹn hơn Phía dưới còn đồng thời nổi lên một đoàn hòa diễm được đốt cháy quanh năm Về phần hàng chữ mà lão tổ ban cho thì được đặt thật cao bên trên Mà viện bảo tàng vừa khai trương thì lập tức đền oanh động toàn bộ thất huyết đồng Đám người lão tổ trên chiến trường cũng than thở không thôi. Về phần những tộc quân khác cũng đều tỏ ra khiếp sợ. Sau đó nhịn không được mà có ý muốn đi thăm thú một chút. Vì vậy rất nhanh, bến cảng số 176 thất viết đồng liền trở nên vô cùng não nhiệt. Biển người ập tới mãnh điện giống như thủy Triều Đồng thời cũng đúng như lời trương tam. Không cần bọn họ thủ hộ nơi này, tông môn sẽ có an bài. Sự thật đúng là như vậy. Trưởng Lão Kim Đan lưu thủ trong tông môn đã được nhận mệnh lệnh của Lão Tổ. Bất luận bọn họ làm thế nào cũng phải thủ hộ viện bảo tàng này được an toàn. Đồng thời, lần ban thưởng thứ nhất của Hứa Thanh cùng Trần Nhị Ngưu sau khi lập đại công cũng theo ý chỉ Lão Tổ truyền tới. Phong Trần Nhị Ngưu và Hứa Thanh trở thành đệ tử hình tượng của Thất Quyết Đồng trong thế hệ này. Tự liệt của Trần Nhị Ngưu tăng lên, Hứa Thanh được cho vào tự liệt. Ban thưởng ba lần quyền sử dụng hình chiếu pháp bảo của Thất Quyết Đồng, cơ duyên kết đ đàn sau khiấn đấu kết thúc nền tính toán đây là lần thưởng thứ nhất cho đợi chiến tranh kết thúc lần nữa luận tông ban thưởng anh theo ýì của lão tổ chuyên gia toàn bộ thất huyết đồng vàng dội một mặt là do tự liệt một phương diện khác thì là trở thành đệ tử hình tượng trên thực tế mọi người trong thất huyết đồng đều có chút lạ lẫm với cái xưng hô đệ tử hình tượng Bên trong căn bản thất đồng từ trước tới nay chưa hồ hề có xương hô này. Nhưng rất nhanh, bọn họ đã biết rõ cái gì là đệ tử hình tượng. Hứa thành và đội trưởng được bổ nhiệm thành phong chủ thay thế ngọn đối thứ bảy trong khoảng thời gian này. Hai người bọn họ được cử đi châu đái khách quan tới thăm cái mũi của tượng thần hải thi tộc. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 56.